Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhà xuống thì tôi giật mình khi thấy có đến hai cái xác Một là khôi, hai là một cô gái trẻ Nhưng tôi thấy gương mặt của cô ấy xám xịt như bị trúng độc Chẳng còn lấy một giọt máu Cô ấy cũng đã qua đời Điều đáng nghi là hai người đều mặc hỷ phục rồi khoác ở ngoài là bộ đồ âm Điều đáng nghi là hai người đều mặc hỷ phục rồi khoác ở ngoài là một bộ đồ quan âm Mà sắc chết hay khoác Tôi khó hiểu tại sao Khôi vẫn chưa có vợ Mà bây giờ lại có cái sắc nữ ở đây Âm hôn Tôi chợt nhớ đến lời nói của cha tôi lúc nãy Phải chăng cô gái này được mua sống rồi cho uống thuốc độc Xong chỉ lấy cây sắc Nhờ câu hỏi loát lên trong đầu của tôi Bởi Khôi chưa có vợ Cho nên chết theo tục cổ xưa phải có cô gái lót sắc Nếu không thì gia đình chả được yên ổn rồi chỉ một ngày Tôi chỉ đứng gần hai cái sắc một hồi Mà chân tay của tôi lệnh cấm Tôi chẳng dám đứng đó nữa Liền chạy ra sau nhà mà ngồi pha trà để đại khách Tôi liền chạy ra sau nhà để ngồi pha trà để đại khách với anh Thông Anh Thông là con thứ ba của bà Tám Tính cách ôn hòa dễ chịu Là người có tiền đồ nhất trong đám con của bà cái xác của ai mà đặt ký bên xác kia vậy? Tôi liền hỏi anh Thông Anh Thông chỉ nói cô gái đó là bạn của Khôi Và sau này sẽ là vợ của Khôi Tôi cũng đã cho rằng đây là một âm hôn, ngồi bên cái bếp nóng hồi người ta ướt sống cả mồ hôi. Tiếng tin nhắn điện thoại của tư vang lên, thì ra là thằng Tuấn cũng dậy và không có ai chơi, tôi liền rồi nó sang đây nhưng nó không chịu. Tôi đành về nhà sẵn tiền cũng về tắm rửa luôn, mà bây giờ cũng đã 11 giờ trưa rồi. Thay đổi xong thì tôi cũng làm vài trận game với thằng Tuấn. Tuấn nó chơi game giỏi vô cùng. Chơi game với nó tôi lúc nào cũng muốn điên lên vì tức. Nhưng mà chơi game với nó vui lắm. Trời mới có vài trận mà đã 3 giờ chiều. Tôi cùng với Tuấn xuống bếp kiếm gì ăn. Mùi thịt kho tàu thơm lừng. Nghe đến từng thứ thịt tan dần trong miệng. Tôi lại thêm một vị ngọt của nước dừa. Nồi canh khổ qua của mẹ tôi là tuyệt đỉnh. Cho nên bụng của tôi cứ biểu tình. Dọn cơm ra xong thì tôi mời ba mẹ của tôi xuống ăn cơm. Nhìn thằng Tuấn ăn một cách ngon lành Tiếng chén chạm vào nhau Cái cạch cạch khép vui tai Khi mà tôi rửa chén Mọi việc cuối cùng cũng đã xong Lên nhà trước thấy Tuấn nó đang ngồi ở trên ghế Thì tôi rủ nó qua xem tầm liệm Thì mặt của nó tá như miếng thịt bò nhúng nước sôi Sau một lúc thuyết phục Thì nó cũng chịu đi 8 giờ tối Đang nhâm nghi ly cà phê cùng cả nhà Thì nghe được tiếng kèn trống văng lên Cũng đã đến giờ tầm liệm Tôi háo hức lôi thằng Tuấn đi xem. Ba mẹ của tôi đang nói gì đó tôi chỉ nghe lờ mờ Nhà bà chịu một cơn thảm họa. Vì tiếng kèn trống quá to cho nên tôi chẳng có thể nghe rõ. Chạy sang thì cũng kịp thời gian. Thì tôi thấy một bà thầy bùa đang đứng ra chỉ đạo. Bà ta mặc bộ quần áo kỳ dị. để mắt hóp sâu, chân giày đen đầm. Đầu tóc thì dối bới như là bà điên chứ chẳng giống thầy. Một lại xách thêm một cái giỏ có theêu mấy cái hoa văn kỳ dị vô cùng bà ta không cho tiềm thuốc hay là bọc hai cái sắt lại bởi ta kéo hai cái xác cứng đưa lại với nhau rồi lấy r sợi dây màu vàng trong túi da cột vào chân tay của khôi và cây xác của người phụ nữ các nhà lúc nào âm khí tràn ngập mùi từ thi sông lên mùi hôi thối đến không thể chịu nổi bà thầy cột xong thì cũng cho khinh hai người vào trong quan tài thì ra đó là quan tài đôi Chả trách mà nó lại to khủng khiếp như vậy Rồi bà ta đưa ra một cái bịt màu đỏ Kêu gia đình người một nắm thầy vào quan tài Nói rằng cái này sau này sẽ làm cho gia đình hưng thịnh Bà chú ơi Sao mà chú Chín kêu đừng có liệm vào buổi tối rồi Lại cho gai vào miệng của cậu khôi vậy Bà tám bây giờ chỉ quỳ xuống ngay chỗ quan tài Mà khóc trong vô thức Một tay nhảy vào trong miệng của người giúp việc Người thì biết cây gì mà nói Bây giờ là hợp với con dâu của bà Tám liệm vào cái giờ này Thì sau này gia đình sẽ sung túc Mộ ta nói bằng một cái giọng mạ mị Tôi cũng chẳng dám nói chi cho mệt Nhìn sang thì thấy mặt của thằng Tuấn đã biến sắc Mồ hôi của nó đang tuôn ra Rồi hai cái xác cũng được giải một thứ bột kinh tợm và cố định trong quan tài Rồi mộ ta tiếp tục chế cái thứ nước gì mà tanh vô cùng lên hai cây xác Nước vừa chạm đến xác thì bỗng hai cây sắc bật dậy Cả đám người hốt Hoàng la hét tán loạn rồi cái sắt cũng nằm lại như cũ thì tôi nhận ra có một bàn tay đang cầm chắc tay của tôi tôi hốt Hoàng quay sang từ từ thì thằng Tuấn đã xanh mặt. nỗi sợ thì hiện trên khuôn mặt của nó nghe chuyện hot nhất tại đọc